Hôm nay, Tốt Tiên Hiệp Channel xin tiếp tục gửi tới các bạn bộ chuyện Kiều Đỉnh Ký Chương 414 Thiên Phong Trình Thần Căn bản không phải một gấp bậc, chạy thôi Đằng Thanh Sơn chỉ vừa thấy đối phương đưa ảnh mắt nhìn, đã bộc phát ra tốc độ nhanh nhất Lắc mình một cái đã vào tới bên cạnh Lý Quân Một tay ôm lấy sau lưng Lý Quân Tay kia cầm lấy dương sắt lớn, nhảy mạnh lên trên lưng Thanh Loan một trốn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 Thanh loan hốt vang một tiếng, lưỡi chảo dễ dàng bấu vào xương sắt thủng và lỗ, vững vàng chụp lấy cái xương sắt to, sau đó cẩn thận cọm lý quân trên lưng. "Tiểu tử, chịu chết đi." Thiên Thần áo đen phần phật, hai mắt mờ ảo lồi lên ánh sáng u ám, để đối phó với Đằng Thanh Sơn, thậm chí hắn còn chẳng cần dùng binh khí, cứ bổ thẳng xuống. Thiên Phong Thần đánh về phía Đằng Thanh Sơn, tựa như một con diều hâu bắt gà con, gây áp lực kinh khủng.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 Cương kình hành hỏa mạnh mẽ bung ra Ngưng tụ ở đầu luân hồi thương Kẽ xoay tròn vặn vẹo Cả cán thương luân hồi thương Tự như một con rồng lửa xoay quanh Xoay nhanh Một lồn sức mạnh dữ dội xuyên qua cán thương Chuyên tới mũi thương Cùng kết hợp với gương kình xoay tròn trên đầu thương Sau khi quyền thứ 8 của hành hỏa tri quyền Được đằng Thanh Sơn sáng chế Vừa thi triển chiêu này Đã có một loại ý cảnh sất sống núi lửa Ấm Ấm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 Quá nhanh Đằng Thanh Sơn cảm giác không ổn suy luôn hồi thương khon thẳng xuống đất cả ngườiằng Thanh Sơn như một con Tt tiến thẳng vào s vùng đất đá vốn thiên phong chiến thần mặt vẫn rất cuồng bạo bây giờ cũng lộ ra chút kinh sắc hư cảnh hắn rõ ràng cảm giác được mùa thương của Đằngng Thanh Sơn đã có thực lực sơi nhập hư cảnh ha ha thiên phong chiến thần không khỏi cười lớn một tiếng bông tay cải lên rồi hóa thành một luồng lệ mà màu xám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 Vừa rút lời Vù Phía trước đằng thanh sơn chợt xuất hiện một bóng người Đằng thanh sơn trước đó không hề phát hiện chút nào Bùng Thiên phong chiến thần vùng một cước như chớp Đá thẳng vào tim đằng thanh sơn Đằng thanh sơn miễn cưỡng chỉ kịp súng hai tay Ấm Ấm Đằng thanh sơn cảm giác tự hồ bị thiên thạch đánh vào Cương kỳ ngoài thân trong nháy mắt bị trấn động mạnh Đến cả mức tàn đi Áo da ngoài thân trong nháy mắt cũng nứt toát Gốc kiểu dịp hồng niên vốn dầu trong lòng Cũng bị chấn động đến mức vỡ ra Một cước đá vào ngực thay sơn Làm đằng thay sơn tựa như một viên đạn pháo Rụi thẳng vào vách núi âm Trên vách núi xuất hiện một lỗ thủng to hại nhân Thiên tài Thiên tài à Người chết rồi thì chính là phí tài Thiên phong chiến thần hát bao phần phật Mắt nhìn lỗ thủng trên vách núi Tuy lạnh nói Rồi lập tức thân hình trở nên mơ hồ Bước đi tới bên cạnh Kiều Diệp Hồng Liên Lá Kiều Diệp Hồng Liên lúc này đã bị đánh nát Cũng may chỉ có 9 cái hạt đen như chân trâu là không tổn hao gì Sư phụ Lúc này thiết kiệm vũ thánh hách liên hạo duyên Suốt cục cũng đuổi lên đây Không chỉ riêng là thiết kiệm vũ thánh Đến cả húc nhật vũ thánh mục vọng Nữ vũ thánh giang nhạn cùng với phó đao Và rất nhiều vũ thánh cũng đứng xa xa lặng lẽ nhìn Ai? Mục vọng than một hơi Một khờ giả như thế mà đã chết như vậy Hai mắt giang nhạc lấy ra chút buồn bã Hai mắt giang nhạc lấy lên chút buồn bã Phỏ đao càng chầm mặt đứng yên Không ai cho rằng Khi chịu một cước đầy sắt ý của thiên phong chiến thần Mà đằng thanh sơn còn có thể sống được Thiết kiểm phụ thành hét liên hạo duyên Vừa đi tới bên cạnh sư phụ hắn Thiên phong chiến thần đút chín hạt sen vào trong lòng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 Bên trong hang nối trực tiếp mở một con đường Từ bên kia lao ra Người nghĩ thật có thể chống lại ta à Thiên phong chiến thần chỉ lắp mình ba cái Đã vượt qua quả núi lớn Ngay lúc này Tiếng kêu thê lương đột nhiên vang lên Thiên phong chiến thần quay đầu lại Chỉ thấy thanh loan trên lưng không có lý quân Cũng không lắp Cũng không quáp dương sắt Đang bay đến gần con đại điêu trắng như tuyết Con đại điêu này kêu lên thê lương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 Thành Loan, vương giả của yêu thú phi cầm, tuyệt không nói quá Thu phục được một con yêu thú tiên thiên kim đan tưởng sẽ rằng à U, Thành Loan hót vào một tiếng, lượn trên không một vòng tuyệt đẹp Rồi lao về phía thiết kiếm vụ thành Hách Liên Hạo Duyên chương 415 Bước ngoặt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 đã thấy trên bầu trời có thanh loan bay lượn, không khỏi biến sắc, vội hô: "Sư phụ." Thanh loan khoái trá kêu to một tiếng, há miệng ra. Vù. Giữa ngọn lửa màu đen pha một lượi tím, một lần nữa xuống. Nghiệt xúc, thiên phong chính thần lao tới cực nhanh, không khỏi biến sắc, giận dữ hét lên. Hắc Liên Hạo Tuyển lắc mình một cái, xoẹt, xoẹt, ngọn lửa phun vào núi đá. Cả nồi đá cũng bị thiêu cháy như một tờ giấy Rồi trong nhé mắt hóa thành cho bụi Cho dù hách liên hạo duyên này tránh nhanh Vẫn bị một tí lửa liếm trúng Một ngọn lửa nhò nhỏ chạm vào tay hách liên hạo duyên Làm cho chiến khải làm bằng tiên thiên chân nguyên Phủ ngoài cánh tay hách liên hạo duyên bị đốt cháy Sau đó thiêu đốt tới cơ bắp gân cốt cánh tay Một tí như vậy thôi Một tiếng xoẹt Cơ bắp gân cốt đã bị thiêu đốt Hơn nữa hóa thành cho bụi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 Thân thể thiên phong chiến thuần lấy ra hào quang. xung quanh, thân thể thiên phong chiến thần lấy ra hào quang, lập tức rơi xuống cực nhanh. Gia tóc bay về phía hách liên hạo duyên. Vù, thanh Loan vừa phun ra một luồng liệt hỏa màu tím đen. Thiên phong chiến thần bất chấp những thứ khác, vội lao tới bảo vệ cho hách liên hạo duyên. Thanh Loan trước chấp, chấp mắt, vội hai cánh, lượn một vòng cung, rồi bay với tốc độ cực hạn về phía thanh sơn. Thanh loan Đ đangng Than Sơn thấy thanh Loan bay tới mừng rỡ đồng thời rất cảm kích thanh Loan vụ Đặng Thanh Sơn lập tức lên lưng thanh Loan u thanh Loan vui mừng hót vào một tiếng sau đó lập tức bốc lên cao nhanh chóng bay về phía đông Nam ngồi trên lưng thanh Loan Đ đangng Sơn cười cười nhìn thanh Loan thanh Loan thật là thông minh còn biết cách về ngụy cứu cứu triệu biết không thể cứu ta ngay trước mặt thiên phòng chiến thần được Nên trước tiên giết Tuyết Linh Điêu Công kích Hách Liên Hạo Duyên Làm Thiên Phong Chiến Thần không thể đi cứu Rồi nói nhân cơ hội này cứu ta Đằng tay sơ nhìn xuống phía dưới Nuôi đa phía dưới Thiên Phong Chiến Thần và Hách Liên Hạo Duyên Cụt tay đều ngừng đầu nhìn lên Sắc mặt vô cùng giận dữ Ô Tình kêu vang vọng cả thiên điện Thanh loan ra tóc xế gió lao đi Chẳng mấy chốc đã biến mất Khỏi tầm nhìn mọi người Nghiệt xúc này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 bảo thầy phía trước là Dương Sắt cùng với Lý Quân đang nằm trên mặt đất. Tiểu Quân, Đặng Thanh Sơn lập tức chạy tới, trước hết nghe mạch Lý Quân. Mạch đập yếu ớt gần như không thể phát hiện, hô hấp cũng vô cùng mỏng manh. Đặng Thanh Sơn thầm gật đầu, nếu là thường nhân, phòng trường mạch đập yếu thế này thì không thể phát hiện được, hoàn toàn có thể coi như ở trạng thái giả chết rồi. Đặng Sơn vội mở sương sắt, thuốc đâu rồi? Lục Lọi trong sương sắt một chút, Cẩn thận tìm ra viên giải sược lúc nãy Lúc trước Lúc thiên phong chiến thần đánh tới Đằng Thanh Sơn không thể mở xương ra được Do đó thuận tay chọc một lỗ nhỏ Trên xương sắt Rồi nhét viên giải sược vào lỗ nhỏ lỗ đó. Sau đó ném xương sắt cho Thanh Loan Để Thanh Loan mang đi Không đúng Đằng Thanh Sơn vừa chuẩn bị cho Lý quân phục Đột nhiên lắc đầu Đằng Thanh Sơn vừa chuẩn bị cho Lý quân phục dụng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 Việc này càng làm Đặng Thanh Sơn tâm thần chấn động. Lúc đó, Đặng Thanh Sơn chuyên tâm cầu giải sược, tâm thần bần loạn, căn bản không chú ý tới chiêu số của Liên Hạo Duyên. Hắn chỉ hoãn thời gian, Thiên Phong Chín Thần tới. Đúng là Thiên Phong Chín Thần thực lực kinh người, ta chưa nhập hư cảnh. Trước mặt hắn có thể nói là chẳng hề có lực hoàn thủ, cũng không có gì lạ. Thiên Phong chiến Thần dù sao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 Chương 416. Huyết mạch thần phù sơn. Thanh Loan cõng Mạnh Thiên Sơn bay về phía Bắc Nghiêu Đẩu Sơn. Xem ra, Thanh Loan hiển nhiên chẳng hề sợ gì thiên phong chiến thần. ngược lại còn rất hưng phấn. Trong Nghiêu Sơn, vèo, vèo, vèo. Thiên phong chiến trận hóa thành một luồng áo ảnh đang bay khắp núi rừng Nghiêu Đẩu Sơn. Rồi sau đó, mỗi chân lại chạm vào một vài tán đại thụ khổng lồ, đập mạnh như bay. Lập tức nhảy lên cao vòi vội Trực tiếp nhảy xuống lưng một con ưng xám khổng lồ Trong miệng hắn liên tục phát ra những tiếng kêu thầy tót Con ưng xám này Mặc dù xem như ác điểu Nhưng dù sao cũng không phải là yêu thú Nên trùy tuệ không cao Thiên phong chiến thuần Thiên phong chiến thần biết thú ngữ Hơn nữa Thiên phong chiến thần thực lực cường đại Con ác điểu ưng xám này Lập tức trở thành toạn kỵ tạm thời cho thiên phong chiến thần Vụ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 Linh điêu tuyệt đối có thể vượt qua Con quái điểu phun lửa đó Hách liên Mỗi lần người gặp ta Tựa hồ đều cưỡi trên lưng Phi cầm cả nhì Tiếng cười sang sàng vắng lên Văn mộng chiến thần Lưng đeo chiến đao đầu sói khổng lồ Mắt sáng rực Ngửa cổ nhìn thiên phong chiến thần phía trên Hừ Thiên phong chiến thần nhìn hắn Cười khởi một tiếng Mục lão đầu Làm sao Cũng muốn nếm mùi được ngồi trên phi cẩm Trên không trung à Đáng tiếc Thu ngữ là bí truyền của gia tộc Thinh Phong Nên không truyền ra ngoài Nếu không Biết đâu để tình Giao tình chúng ta mấy trăm năm Ta cũng sẽ truyền cho ngươi Vân mộng chiến thần nhét miệng cười cười Thu ngữ chó má gì Ta không quan tâm Nhưng kiểu dịp hỏa liền Ta thấy Người đừng có độc chiếm Lúc này hai người mặc dù cách xa nhau hơn 10 trượng Nhưng thanh âm nói chuyện lại tăng lên rất rõ ràng Đến tai đối phương Đàm vũ thành xa, xa xa căn bản không nghe thấy Ha ha Ta tới trước nên có trước Thiên phong chiến thần cười lạnh một tiếng Sao? Người muốn à Đơn giản Đưa lôi thuần đao của đoàn mộc ra cho ta coi vài năm Biết đâu ta sẽ cho ngươi vài hạt trong số 9 hạt sinh này Khẩu khí người thật lớn Văn mộng chiến thần cười ha ha Ngươi muốn xem những thứ của tổ tiên lối thần đao Thì chưa có tư cách đâu Theo ta được biết Vừa rồi, người tự hồ không thể giết chết đằng thanh sơn Rõ là đáng tiếc Lần này, người không giết chết hắn Sau này, ở chỗ của ta Thì người không có cơ hội giết hắn nữa đâu Ý gì đây? Ánh mắt thiên phong chiến thần phát lạnh Đằng thanh sơn chính là bạn tốt của ta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 về phần những người khác trong gia tộc Thiên phong. Ta sẽ bảo hẳn lưu tình." Vân Mộng Chính Thần cười nói. nói. như vậy, nhưng Vân Mộng Chính Thần cũng tự biết, hắn đã tiếp xúc với Đàng Thanh Sơn nên phát hiện ra Đàng Thanh Sơn không phải là người có bao nhiêu dạ tâm. Hơn nữa, kẻ trả thù Thiên Phong Chính Thần cũng không đến mức trả thù tới người bình thường ở gia tộc Thiên Phong. Hắn nói như vậy chỉ là chiếm chút tiện nghi thôi, dù sao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 Tiên bối giúp xem, viên đạn dược này có phải bối giúp xem, viên đan dược này có phải là giải dược không?" Đặng Thanh Sơn lấy ra viên đan dược màu xanh thẫm. Vân Mộng Chân Thần nhận lấy, đưa mũi ngửi, lắc đầu cười nói: "Viên này không phải giải dược Giải dược đúng phải có một mùi gai mũi nhàn nhạt." nhạt. Dà rồi, ánh mắt Đặng Thanh Sơn lướt nhìn chung quanh, thế nhưng tên Thiết Kiệm Vũ Thành hách liên Hạo Duyên cụt tay đã ly khai rồi.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 Đằng thay sơn nói chưa dứt lời Ha ha Thiên phong chiến thần ở giữa không trung Không ngông cuồng cười lớn Thiên phong chiến thần ở giữa không trung Ngông cuồng cười lớn Tiểu tử Ánh mắt thiên phong chiến thần lạnh lùng Lạnh lẽo nhìn đằng thay sơn phía dưới Người nói gì thế Lời này cũng dám nói với ta à Hừ Mục lão đầu có thực lực Còn ngươi thì sao Đến tả một chiêu của ta cũng không tiếp được Lúc trước còn bảo ta đứng lại Bây giờ còn bắt ta phải đưa ra đan dược Ha ha Rõ là buồn cười Nói rồi muốn gửi tọa kỵ bỏ đi Thiên phong chiến thần Người đắc ý cái gì Ngồi một con ưu sám Còn làm bộ đắc ý thế Đăng thay Sơn nổi giận nói Thiên phong chiến thần đã bay ra xa Lập tức dừng lại Quay đầu nhìn xuống đăng thanh Sơn phía dưới Sắc mặt giận dữ Hừ thiên phong chiến thần Người hãy nghe cho kỹ Đằng Thanh Sơn lạnh lùng nói. Trong vòng 10 ngày, người phải đưa một viên giải dược nhất mộng bách niên đến vân mộng cổ thành. Bằng không? Bằng không thì thế nào? Thiên phong chính thần nhét miệng cười. Hừ! Đằng Thanh Sơn nhẹ nhẹ vuốt bộ lông con thanh loan bên cạnh. Bằng không? Đằng Thanh Sơn ta thể tại trong một tháng sẽ thiêu hủy cả gia tộc khách liên ngươi. Tiên thiên cường giả hết liên gia tộc trừ phi mỗi ngày đều ở bên Người ngươi, nếu không Cứ ra móng nào, ta giết móng đó Thiên phong chiến thần nhấn mày một cái Mắt lộ ra hung mang Lớn mật Người tưởng ta không dám à Ánh mắt đang thanh sơn lạnh đi Đối nhãn với thiên phong chiến thần Thiên phong chiến thần ở giữa không trung Dẫn tới mức cặp lông mày vành lên Hắn có thân phận ra sao Sao lại rơi xuống nông nỗi này Nếu là vân mộng chiến thần uy hiếp hắn Hắn có thể uy hiếp ngược lại vân mộng chiến thần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 Sẽ có một viên giải sược được đưa đến Vân Mộng Cổ Thành Tiểu tử Người điên rồi Một thanh âm vang lên bên tay đằng Thanh Sơn Chính là thiên phong chiến thần Vận dụng phương pháp truyền âm Vì sợ những người khác nghe thấy Khỏi làm mất mặt hắn Trên mặt đằng Thanh Sơn lộ ra nụ cười Ha ha Thanh Sơn Xem ra hách liên hạo riêng đó Đã cúi đầu rồi Vân Mộng Chiến Thần cười nói Cúi đầu gì chứ Vãn bố chỉ là chân Trần không sợ mang giày thôi Có thể hiểu là DTS chỉ có một mình nên không sợ gì cả Biên tập Theo ta hiểu thì thế Có gì góp ý lại nhé Đàng thanh sơn lắc đầu cười khổ đánh với thiên phong chiến thần một trận Đã làm Đàng thanh sơn biết rõ mình Và đối phương tranh lệch lớn ra sao Lúc này Thấy thiên phong chiến thần đã ly khai Khúc nhật vũ thánh mục vọng Và phó đao cùng đi tới Phó đao tu luyện phương pháp lui đao Có chút liên quan tới mục gia Sư phụ Mục vọng cùng kính chào Tiền bối Phó đao hành lễ Vân mộng chiến thần kẽ gật đầu Sau đó nhìn về phía Thanh Sơn cười nói Thanh Sơn Lần này người giao thủ với thiên phong chiến thần Có cảm giác như thế nào Tranh lệch quá lớn Làng thanh Sơn lắc đầu Ừ um. Ta nhớ người tìm khắp thiên hạ bản khắc cai sơn tam thập lưu thức Như vậy nó hữu ích cho việc tu luyện của người ạ Vân Mộng Chính Thần hỏi Đăng Thanh Sơn không do dự Cật đầu nói Nó là phù pháp tuyệt thế do chính Thần Phủ Thiên Thần lưu lại Đối với sự thẩm ngộ về thiên đạo của ta Đích thật vô cùng hữu ích Vân Mộng Chính Thần nhìn về phía phó đao. phó đao Thanh Sơn lần này Giúp Phó Đao các, phó ra các người không ít chứ Nếu không nhờ đó Phó gia người chỉ có thần đau vệ Cùng với vài thứ tạp binh Mà có thể có được Một thành hỏa liêu thiết Đã là không tệ rồi Người cũng nên báo ân chứ Phó đau giật mình Do dự một chút Rồi nhìn về phía Thanh Sơn Báo ân Đánh Thanh Sơn nghi hoặc Vân mộng chiến thần kêu nói Lần trước Để lấy được mệnh khoáng hỏa liêu thiết Thanh Sơn đã lập công lớn nhất Lúc đó, Vân Ký chỉ muốn mời người thôi. Về phần phó gia, là vì quan hệ với người nên mới mời đi cùng kết minh. Nên mới mời đi theo cùng kết minh. Nếu không, phó gia của hắn vừa mới quật khởi. Với hai bạn tạp binh, lúc tranh đoạt thì há có thể có tác dụng gì chứ? Nhưng thần đào vệ của phó gia đích xác rất khá. Đằng Thanh Sơn cũng gật đầu. Tiên sinh. Phó gia ta ngoại trừ bức khắc đá lúc trước cho người mượn Còn có 5 bản khắc khai sơn tam thập lục thức khác Phó đào cười nói Thôi ta cũng đưa cả cho thiên sinh mượn vậy năm bức Đằng thanh sơn trấn động Mục gia mới tổng cộng có được 6 Phó gia nho nhỏ có tới 6 bức Đúng lấy làm lạ Vân mộng chín thần cười 36 bản khắc đá Một chính là của phó gia Nhà hắn bây giờ chỉ còn lại có 6 bản Cũng đã ít rồi của là của phó gia. Đặng Thanh Sơn nhìn phó đau trong lòng chấn động. Phó gia của ngươi là